Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký ủng hộ cho kênh Trầm Radio đấy. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 4, chương 14 của bộ truyện Nhật duyên. Nào và bây giờ chúng ta hãy bước vào câu chuyện các bạn nhé. Chương 14. Tưởng thần gào khóc một lúc lâu rồi dần thiếp đi trong lòng của Sở Du sau khi nàng ấy ngủ. Cuối cùng, Sở Du cũng yên lòng, sợ nhất không phải là khóc lóc dữ dội, mà là dồn hết buồn khổ và đau đớn vào tận đáy lòng. Không nói nên lời, cũng chẳng có giải bài cùng ai, mà giấu kín ra trong lòng một mình, để nỗi tuyệt vọng và đau đớn đẩy người đang sống sợ sợ vào chỗ chết. Giờ khóc ra được là tốt rồi. Sở Du để người trong coi nàng ấy ngủ, nàng ngồi dậy, đi ra ngoài. Ảo Nguyệt tiến lên, sau khi thông báo tình hình của thiếu phu nhân các phòng và tam phu nhân Vương thị, lại nói với Sử Du, thư của Thất công tử đến, hiện giờ bọn họ đã đến Bình Thành. Sử Du nghe xong lời này, vội vàng bảo người cầm thư của vệ quẩn tới. Lần này thư của vệ quẩn rõ ràng đã ổn định hơn lần trước rất nhiều, không nói gì nhiều, chỉ vài nét bút ít ỏi, cũng chỉ nói là đi đến đó và tình hình như thế nào. Sở Du nhìn lá thư này không khỏi nhớ tới những lá thư hồi âm trước kia của Vệ Quân, luôn tràn gian đại hải, từ cảnh vật xung quanh đến phong tục tập quán, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cái gì cũng có. Mà lá thư ngày hôm nay, cho dù nó là về quân viết thì nàng cũng tin, nàng cảm thấy lòng mình hơi khó chịu. Sự trưởng thành của mỗi người luôn là một quá trình chua xót quải lòng, mà cái giá phải trả cho việc nhanh chóng trưởng thành lại thảm thiết như vậy thật đáng buồn biết bao. Nàng báo tình hình trong phủ một chút, nghĩ nghĩ vẫn là biên thêm một câu. Vẫn nghe núi sông bên ngoài qua kinh đẹp lắm, trên đường trở về nhà, nếu có phong cảnh lý thú, có thể kể một hai câu. Tiết xong, nàng lập tức cho người gửi thư đi. Hiện giờ, vệ phủ tuy bị bao vây nhưng mà mọi người vẫn còn chưa biết nguyên nhân. Địa vị vệ gia đã ăn sâu bén rễ trong các binh lính, ngược lại cũng không làm khó quá mức. Nếu dù thỉnh thoảng có bộ câu đưa thư tới, mọi người cũng mở một mắt, nhắm một mắt cho qua. Đưa thư xong, sở du cuối cùng được nghỉ ngơi. Nàng nằm trên giường, nhìn phần trang sáng, lắc lư ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, mới thở dài một tiếng, chậm chạy, nhắm hai mắt lại. Sáng hôm sau thức dậy, sở du lại bắt đầu chuẩn bị lên đường. Hiện giờ, mua sắm đều do binh lính bên ngoài giám sát. Nhưng mà đối phương cũng không có làm khó. Đồ đà trái lại cũng không có gì nhiều chỉ là hiện giờ tiểu phu nhân gấp phòng giựt trốn ở trong phòng như là sợ có liên quan tới tề gia, lúc nào cô chuẩn bị sẵn sàng ra đi, chỉ có một mình sửu vô bận rộn, ngược lại số người làm được việc thì hơi thiếu thốn. Nhiều người làm việc nhưng có một số việc dù sao cũng phải có chủ tử quan sát thì mới có thể làm kỹ càng và chính xác được. Sửu vô bận rộn cả buổi sáng, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên Thái Tửng Thuần đứng ở cửa, nàng ấy mặc quần áo trắng, tóc dùng dây trắng buộc sau lưng, trên mặt không có chút phấn son, nhìn có vẻ xinh đẹp nhã nhặn, sự vô sỉ người, sao đã nói giờ nhị thiếu phu nhân đang bị bệnh, sao không nghĩ ngơi cho tốt mà tới đây làm gì? Tửng Thuần cười một tiếng, trên mặt không có vẻ mất bình tĩnh như ngày hôm qua. Thần mình ta rất tốt, ngài nói muội bận rộn nên là tới đây một chút xem có thể giúp đỡ được gì không? Lần trước không phải muội hỏi ta có thể giúp muội lo liệu hậu sự cho phụ thân và các vị công tử sao? Sở Du không ngờ tưởng thuần khôi phục nhanh như vậy, nàng do dự một chút, rốt cuộc nói, "Tỷ đã nghĩ thông rồi à?" "Vốn là ta hôm qua ngu ngốc, nhờ có thiếu phu nhân chỉ bảo, hiện giờ Lăng Xuân ở đây, ta thân là mẫu thân phải làm tròn chức trách." Tưởng Thuần thở dài, hành lễ với Sở Du, "Ân cũ mạng, chưa nói cảm ơn." Nhị thiếu phu nhân quá lời rồi, Sử Du vội vàng đỡ nàng ấy, vốn là tiểu muội một nhà, cần gì mà như thế, tưởng thuần được nàng nâng dậy, nghe xong lời nàng nói, do dự một lát mới nói, "Vậy sau này ta sẽ gọi thiếu phu nhân là A Du, nếu thiếu phu nhân không chơi thì cứ gọi ta một tiếng, Nhị tỷ. Giờ mọi người cùng chung quản nặng, sao có thể chê bai được." Sử Du mỉm cười, "Nhị tỷ bằng lòng tới giúp ta, vậy thì còn gì bằng" vừa nói, hai người vừa đi vào trong, sợ Du giải thích tỉ mỉ các công việc vặt trong nhà cho Tưởng Thuần, tỳ thót là trưởng tử của Lương thị, trước khi mà sợ Du gả đến đây, Tưởng Thuần làm nhị thiếu phu nhân cũng sẽ giúp cho Lương thị xử lý việc nhà, nàng ấy vừa tiếp nhận công việc, xò so ra thì còn nhanh nhẹn hơn cả sợ Du mấy phần. Sợ Du quan sát Tưởng Thuần làm việc, sau khi suy nghĩ một chút thì không khỏi nói, tại đã áp giải Lương thị tớ quan phủ. Nên vậy Giọng của Tưởng Thuần bình thản, nàng ấy vừa xem sổ sách vừa chậm rãi nói, những năm gần đây, Lương thị vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng ôm tiền bỏ chạy nếu như vậy gia gặp nạn, bà ấy có tình nhân bên ngoài, hiện giờ tiểu phu nhân đánh đồng phủ đầu cũng là chuyện tốt. Nghe được lời này, trong lòng của sửu Du kinh hãi, chẳng trách đời trước Lương thị chỉ là một thiếp thất nhưng mà cuối cùng lại có thể mang toàn bộ tiền tài của vệ phủ đi, còn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Như thể biến mất khỏi nhân gian, thì ra bà ta vốn không phải làm một mình. Nếu nhị tỷ đã biết thì sao không nói rõ với phu nhân? Tâm tư của Sở Du ổn định lại nên là hỏi trước, Tưởng Thuần cười một tiếng, có một số việc nhìn thấu nhưng không nói toạc, dù sao bà ấy cũng là bà bà của ta. Nói đến đây, Sở Du lập tức sáng tỏ, Tưởng Thuần thông minh đến vậy. Trở là đã phát hiện dấu vết của Lương thị từ lâu, nhưng mà dù sao đó cũng là mẫu thân của vị thúc, vì vậy tuy nàng ấy biết nhưng mà cũng không có nhiều lời, sợ sau khi mà mọi chuyện vỡ lở, mọi người đều khó xử. Mà hiện giờ Tị thúc đã chết, nàng ấy cũng không cần phải bận tâm quá nhiều nữa. Đời trước nếu như Tuẩn Thần không tự sát sau khi mà nghe tin, thì với bản lĩnh của Tuẩn Thần, Tệ phủ có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Nhà cao sập đổ, tuy chỉ là một sai lầm nhưng cũng kéo theo vô số công lao. Sở Du nhìn Tưởng Thuần không khỏi có chút sửng sợ. Tưởng Thuần gãy bàn tính, suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nói: "Dự Lăng Xuân theo phu nhân đi lăng lan, chắc là không có việc gì chứ?" Vệ Lăng Xuân là con của Tưởng Thuần, cũng là đứa bé lớn tuổi nhất trong năm vị công tử. Sở Du biết nàng ấy lo lắng nên là lập tức nói: "Chuyện này tỷ cứ yên tâm." bọn họ chỉ làm ba nhóm đi ra ngoài, ẩn náu rất kỹ, hơn nữa ta đã đưa tất cả quân tinh nhuệ trong phủ cho bọn họ, mà hiện giờ vệ phủ chỉ có bị bao dây chứ không phải là có tội, bọn họ ở bên ngoài nhất định là không có việc gì. Tưởng Thuần vốn cũng biết, những gì mà Sở Du nói cũng chỉ để nàng ấy yên tâm hơn một chút. Có Tưởng Thuần gia nhập, chuyện Sở Du cần phải xử lý nhanh hơn rất nhiều. Dọc đường đi, Vệ quân vẫn luôn viết thư cho Sở Du, có thể nhìn ra hắn đã cố gắng hết sức kể lại cho Sở Du cảnh sát trên đường, nhưng bởi vì tâm tư không đặt ở đó nên đã hoàn toàn mất đi phần thú vị xưa kia. Chỉ toàn là khô khan, nhạt nhẽo như làm cho có lệ. Sở Du nhìn lá thư, mỗi ngày đọc xong đều gấp lại cẩn thận để vào tủ đầu giường, sau đó tìm một ít đất sét tới, tựn tụng tra dán vẽ của vệ quân và vệ quẩn trở nặng lại. Trong bảy vị công tử vệ gia, sử dù chỉ nhớ rõ tướng mạo của hai người này, những người khác dường như đều chưa từng gặp mặt, mà chỉ nghe thấy giọng nói bọn họ trong ngày thành thân, khi mà nặng xong tượng đất cũng là lúc về quận về kinh. Điểm trước ngày về quận về kinh, trước cửa vệ phủ đã tăng thêm quân số, không khí trở nên căng thẳng lên. Tưởng Thuần từ bên ngoài đi vào, hơi nồng nóng nói: "A Du, bọn họ bài tế trận này cũng không đếm mất mà bắt tiểu thứ." ở ngay ngoài cửa chứ. Rốt cuộc thì bọn họ ở trên chiến trường đã xảy ra chuyện gì?" Tửng Thuần nói giọng dài, trên mặt hiện ra lo lắng. Sử Du bình tĩnh ra lệnh, treo lụa trắng trong phủ, đồng thời cho người thông báo, "Sáng nay, tiểu phu nhân gấp phòng, tập trung ở nhà trước, giờ vệ quẩn trở về. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, nàng mới nói với Tửng Thuần, "Bất kể như thế nào, ngày mai chúng ta cũng phải nghênh đón phụ thân và các quân trưởng trở về thật là trang trọng." Hãy độ bình tĩnh của Sở Du làm cho tưởng thuận ổn định hơn rất nhiều. Nàng ấy gật đầu, nghiêm túc, nếu bọn họ dám cả gan làm nhục tiểu thất trước linh cữu củ của phu quân ta, ta nhất định không tha cho bọn họ. Sở Du nghe vậy thì cảm thấy hơi buồn cười, nhưng phẫn mỉm cười dịu dàng và gật đầu một cái. Được, không tha cho bọn họ. Đêm hôm đó, Sở Du trằn trọc cả đêm, hoàn toàn không ngủ được. Tể quẩn đã tớ ngoài thành. Nhưng mà trước khi vào thành cần chỉnh đốn một chút, có lẽ giống như Sở Du muốn cho tệ quận nhìn thấy một mặt tốt nhất. Lúc này của vệ phủ, giờ phút này tệ quận có lẽ cũng hy vọng người trong nhà không nhìn thấy bộ dạng quá mất thảm hại của hắn. Ngày hôm sau, khi mà trời vừa sáng lên, Sở Du đã thức dậy. Nàng để cho người làm chạy tóc cho mình, thành búi tóc của người đã có vu quân, trên đầu thì cài hoa trắng, sau đó hai phái dài màu trắng bên ngoài là áo gấm tay trọng màu trắng, nhìn vừa trang trọng vừa nhã nhặn. Nàng trang điểm nhẹ, trông cho có tinh thần hơn rất nhiều. Sau khi đeo khuyên tai trân châu lên thì lập tức trông đẹp. Tuy là áo lụa trắng bi thương nhưng lại không hẹn ra vẻ chật vật tiểu tủy. Sau khi nàng làm xong mọi thứ mới đi vào trong sân kiểm kê nhân số, nhưng mà trong tớp 5, tớp 3 ở trong sân chỉ có Tửng Thuần và Lục Thiếu phu nhân Vương Lam là có mặt. Sở Du giáp hai tay trong tay áo, sắc mặt lạnh lùng. Những người khác đâu? Mấy vị thiếu phu nhân khác đều nói thân thể có bệnh. Quản gia tiến lên, nói đâu ra đấy, nô tài đã đi mời nhưng mà bọn họ đều không muốn tới. Trong lời nói của quản gia nói có biểu đạt ý tứ rõ ràng, nói có bệnh không muốn tới. Sở Du biết những người này đang tính toán cái gì, đơn giản là tỏ thái độ với người bên ngoài, không muốn dính dáng quá nhiều đến tệ phủ. Ánh mắt của Sở Du rơi trên người của quản gia. Hiện giờ bọn họ ở trên giường không bò dậy nổi sao? Quản gia không hiểu Sở Du có ý gì, vẫn còn đang mờ mờ thì đã nghe thấy Sở Du nâng cao giọng. "Phảng Nguyệt, Trường Nguyệt, đi từng phòng các thiếu phu nhân còn chưa tới báo một tiếng. Trừ khi mà bọn họ không bò dậy nổi, không thì lập tức lăn tới đây cho ta. Nếu không tới, cứ đánh gãy chân để khỏi phải tới nữa." Trên mặt của quản gia đầy khiếp sợ. Sắc mặt mọi người ở đây cũng trở nên cực kỳ khó coi, đánh gãy chân à. Nhưng Tạ Nguyệt, Trường Nguyệt lại hoàn toàn không nhận ra có vấn đề gì mà lập tức dẫn người đi. Tuẩn Thuần cũng hơi lúng túng, tiếng lên nói: "A Du, muội như vậy. Hôm nay, thứ ta tranh giành chính là thể diện của vệ phủ." Sở Du lạnh giọng trả lời Tuẩn Thuần, nhưng mà ánh mắt lại nhìn về phía của mọi người. "Hôm nay, người nào không cho ta mặt mũi, đừng có trách ta không để lại mặt mũi." Mọi người đợi một lát, lập tức nghe thấy tiếng của Diêu Giác vang lên từ đằng xa, nàng ấy phẫn nộ nói: "Sở Du, ai cho cô lá gan muốn đánh gãy chân ta?" Sở Du quay đầu lại, nhìn thấy Diêu Giác và ba vị thiếu phu nhân khác đang vội vàng chạy tới, tay của Diêu Giác cầm rơi, đang định vung tới thì nghe thấy Sở Du nói: "Làm sao? Không muốn hư thư nữa hay sao hả?" Nghe được lời này, tay của Diêu Giác cứng đờ, Sở Du mỉm cười đáo mắc qua ba vị tiểu phu nhân này. Hôm nay ta phải nói cho rõ, nếu hôm nay các cô thành thật thì sau này ta sẽ thay các cô cầu vệ quẩn một lá hưu thư, các cô sẽ hoàn toàn không còn quan hệ với vệ gia, nhưng nếu hôm nay các cô giận muốn làm ầm ĩ, sử dụng quát lên đầy giận dữ, vậy cứ ầm ĩ đi, dù sao mạng ta cũng đặt ở đây, ta lấy mạng ra làm loạn với các cô, ta xem các cô có làm loạn nổi không. Vừa xem thấy lời này, tất cả mọi người đều yên tĩnh. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của thị vệ. "Tiểu phu nhân, Thất công tử đã trở về." Chương 15. Thị vệ vừa nói xong, Sử Du đột nhiên xoay người, vội vàng nói với người khác, "Mở cửa, chuẩn bị rượu, lấy ngải thảo cho ta." Vừa nói, Sử Du vừa chỉ huy mọi người đứng vào vị trí, đồng thời kiểm kê đồ cần dùng. Tuẩn Thuần đi đến trước người Tam thiếu phu nhân. Trương Hàm bình tĩnh nói, "Ta muội muội thật sự phải làm đến mức này sao?" Trương Hàm lộ ra vẻ biểu cảm khó xử, tưởng thuần tiếp tục nói, "Tam công tử đối với muội muội cũng coi như là có tình có nghĩa, giờ đã ấy trở vậy, muội cũng không định." Nhìn một lần sau. Nghe được lời này, hốc mắt của Trương Hàm ửng đỏ, cúi đầu nói, "Nhị tỷ tỷ cũng không phải, tỷ không biết tình huống của ta, nếu ta không quyết đoán một chút, nhà ta sao có thể chứa chấp ta?" Tưởng thuần không lên tiếng, đều là thứ nữ, nàng đương nhiên biết tình cảnh của các nàng. Nàng sở dĩ muốn song thẳng vào chỗ chết, sao không phải là suy tính này? Hiện giờ trượng phu đã chết, tị gia bị kết tội, có ai không biết, bảy vạn tinh binh bị tiêu diệt hoàn toàn, đây là tội danh lớn cỡ nào chứ? Hoặc là bọn họ cắt đứt quan hệ với tị gia rồi, về nhà mẹ đẻ, hoặc là nhà mẹ đẻ sẽ tiên hạ thủ vi cùng các đức quan hệ với bọn họ trước tiên để tỏ lòng trung thành với thánh thượng. Hiện giờ nhà mẹ đẻ chưa tỏ thái độ, chẳng qua là vì vệ quẩn còn chưa về kinh, không có liên lạc với các nàng nên vẫn chưa biết chuyện thôi. Tưởng Thuần im lặng một lúc lâu sau mới nói tiếp. Nhưng chỉ nhìn một lần thôi, có thể ảnh hưởng cái gì chứ? Ta muội muội giờ mọi người cứ thần hồn nát thần tính, sợ hãi quá mất rồi. Thầm nói những thứ khác, Tưởng Thuần thở dài. Muội cũng nên suy nghĩ cho Lăng thư một chút, nếu Lăng thư biết muội thậm chí không bằng lòng cho phụ thân thằng bé chút thể diện cuối cùng thì thằng bé sẽ nghĩ như thế nào đây. Nhắc đến con, nét mặt của Trương Hàm cuối cùng cũng cứng lại. Nàng ấy do dự thoáng nhìn lục tiểu phu nhân Vương Lam ở bên cạnh, từ trước đến nay, các nàng đều có hơn không chủ kiến, thấy giao giác và tà củ không muốn có một chút liên quan nào tới vệ gia, các nàng lập tức quản sự, trở học theo Hiện giờ bị Tưởng Thuần nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới con của mình. Con không mang đi được, cách nàng cũng không thể vì con gái mà lỡ dở cả đời mình, nhưng cũng hoàn toàn không muốn mình trở thành một người bạc tình bạc nghĩa trong lòng con gái. Đi ra, đứng đi. Ánh mắt của Tưởng Thuần hướng về phía của Tạ Cửu củ và Diêu Dạ, nhưng lại phổng vai Trương Hàm. Hiện giờ, tiểu phu nhân cũng không cho phép mấy người không đứng, đừng có đối chọi với nàng ấy cho dù là Tạ Cửu, Diêu Dát thì cũng phải chịu thua. Tạ gia và Diêu gia là gia tộc lớn, nếu Tạ Cửu và Diêu Dát cũng phải chịu thua, vậy các nàng đương nhiên sẽ không có cứng rắn. Trương Hàm do dự một lát, cuối cùng vẫn đi ra phía trước, đứng đằng sau Sở Du, tưởng thuần đi đến trước mặt của Tạ Cửu củ và Diêu Dát, cung kính làm tư thế mời, bình tĩnh nói, không cần ta nói mấy lời thừa thải chứ. Tạ Cửu và Diêu Dát không nói gì. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ chiêng dẹp đường, diều giác nhướng mày như là muốn nói gì đó, tà củ đột nhiên dừng nàng ngẫy lại. Tà củ thì nhìn chằm chằm ngoài cửa, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, đừng sợ đờ với người điên mà làm gì, nếu trong nhà hỏi tới thì cứ ăn ngay mà nói thật. Nghe được lời này, Sở Du ở trong đám người xoay đầu lại, quay đầu nhìn sang, tà củ thẳng lưng, sắc mặt bình tĩnh, Sở Du gật đầu với nàng ấy một cái rồi quay đầu đi. Tạ Cổ hơi sững sờ, nhưng cũng không hiểu cái gật đầu này của Sở Du là có ý gì. Sau khi mà Tạ Cổ và Diêu Giác đứng ở đằng sau của Sở Du, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, tiếng chiêng trống bên ngoài dần tới gần, cộng lớn từ từ mở ra. Cửa lớn sơn đỏ phát ra tiếng kẽo kẹt, cảnh tượng bên ngoài chậm rãi rơi vào mắt của Sở Du. Lúc này trên đường phố, dân chúng chen chúc đứng hai bên, một thiếu niên mặc đồ tang Tóc buộc cao bằng dây trắng, một dây vải trắng quấn qua trán của hắn, buộc chặt quanh đầu. Hắn chỉ tầm 14-15 tuổi, sắc mặt trắng bệch, quần mắt xanh đen, gương mặt gầy gò trơ xương, vẻ mặt bình tĩnh, quanh người có một luồng không khí chết chóc khó mà diễn tả, như một thanh bảo kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, ánh sáng sắc bén, đường kiếm lạnh lùng. Trong tay hắn đeo một tấm bài vị, phía sau là tủy cổ quan tài Một cỗ đền độc ở phía trước, sáu cái còn lại được xếp hai cái thành một hàng dài, từ xa mà đến, tiền giấy bay tán loạn đầy trời, cả con đường không có một ai nói chuyện, yên tĩnh đến mức như một tòa thành quỷ quái, nghĩa là nơi quan tài đi qua, dừng chúng hai bên lần lượt quỳ xuống, sau đó phát ra tiếng khóc trên trời. Tiếng khóc đó đánh vỡ bầu không khí im lặng chết chóc, người phía sau cũng học theo. Vì thế, Sở Du liền thấy dòng người trên đường từ từ quỳ xuống, như từng con sóng, tiếng khóc từ nơi xa truyền đến, vang vọng khắp thành. Sở Du siết chặt tay trong tay áo, cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh trang trọng, không mất đi nửa điểm uy nghiêm. Nàng nghe thấy tiếng khóc kia, chợt cảm thấy tất cả cũng không tệ như là trong tưởng tượng của nàng. Sự hy sinh của vị gia, tuy dù triều đình không nhớ, quan tiên không nhớ, Quý tộc không nhớ, tiên tử không nhớ, nhưng có gian sơn bá tính này luôn khắc ghi trong lòng. Sở Du cảm thấy hốc mắt ế ẩm, ánh mắt hoàn toàn rơi trên người của vệ quẩn, nhìn chàng thiếu niên kia nâng bài vị, chậm rãi nhìn nhịp tí của nàng từ đằng xa, ánh mắt kia như là vượt qua muôn núi ngàn sông, rồi trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, biểu cảm trên mặt thiếu niên kia rốt cuộc có thay đổi. Hằng đi đến trước người nàn, quỳ một chân xuống, cúi đầu, cất cao giọng. "Tệ gia, tệ quận mang phụ quân trở về." Vừa dứt lời, quang tài ầm ầm rơi xuống đất, ánh mắt của Sở Du rơi xuống bảy cổ quang tài, môi nàng run rẩy, hơi hé miệng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thành lời. Nàng vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị tốt mọi thứ, nhưng vào khoảnh khắc vệ quân quỳ gối xuống, nàng mới chợt nhớ ra, trước khi đi cũng là thiếu niên này với thông báo cho nàng cũng giống như hôm nay, quỳ một gối trước mặt nàng rồi nói với nàng. Thiếu tướng quân phụng mệnh xuất chinh, lệnh mặt tướng giao khối ngọc này cho thiếu phu nhân, ngày ấy chàng phu nhân sẽ chiến thắng trở về, không cần lo lắng. Chiến thắng trở về, không cần lo lắng. Sửu Du đi xuống bậc thang giơ tay cha lên cổ quan tài kia, rồi từ từ nhắm mắt lại. Chương 16. Tệ Quẩn vẫn duy trì tư thế quỳ như trước, cúi đầu không dám ngẩng lên, sự du đứng trước quan tài, tay vẫn lên trên quan tài đang nhấn, không nói một lời. Tuy vệ quẩn chưa nói mỗi cổ quan tài là của ai, nhưng mà quan tài đều được đặt theo lễ nghi và quy tắc nhất định. Vệ trung là trấn quốc hầu Đương nhiên được đặt một mình ở hàng đầu tiên. Tệ quân là thế tử cũng chỉ ở ngay ở bên trái phía sau quan tài của vị trung. Xa xa là cả một đường dài kìm nén tiếng khóc. Tài của Sử Du Khả trung, nàng đang muốn nói gì đó thì đã nghe thấy một tiếng kêu khóc thê lương. Lục Lan chợt thấy Vương Lam cuối cùng không chịu nổi, nàng ấy rách váy nhào từ bậc thang xuống tìm kiếm trong giải quan tài ở hàng cuối cùng nàng ấy đang mang thai, thị nữ ở bên cạnh quản sự vội vàng tới đỡ nàng ấy, nhưng Vương Lam chạy cực nhanh, nàng nhào vào cổ quan tài kia, khóc đứt ruột đứt gan, tiếng khóc thét này như phá vỡ điều cấm kỵ gì đó. Mọi người không kìm nén bản thân được nữa, hoặc là khóc nức nở, hoặc là gào khóc. Chỉ trong nháy mắt, trên dưới Vệ phủ, cả hàng dài bên ngoài, tất cả đều là tiếng khóc. Tưởng Thuần đã khóc từ lâu, Thậm chí nàng ấy đã từng chết một lần Vì vậy vào giờ khác này Nàng ấy lại có thể bình tĩnh Nàng đỏ mắt Đi đến trước người của sở du Khàng giọng nói Thiểu phu nhân Thất công tử còn quỳ Sở du chật hoàng hôn Nàng quay đầu lại Vội đỡ vệ quẩn Thất công tử Mau đứng lên Nhưng mà vệ quẩn Vẫn không có nhút nhích Sở du hơi sửng sốt Nhỏ giọng nói Thất công tử à Vệ quẩn không lên tiếng Mạc Quỳ cả chân kia xuống, từ quỳ một chân trở thành quỳ hai chân, sự du sững người, lập tức thấy tiểu niên quỳ gối trước mặt của nàng chạm rãi dập đầu. "Tẩu tử." Giọng của hắn nghẹn ngào. "Tiểu Tóc, thật kính rồi, không mang đại ca trở về được." Kỳ đi, hắn từng nói nếu vệ quân thiếu một sợi tóc, hắn sẽ xách đầu tới đập nàng, nhưng hôm nay hắn vẫn còn sống sờ sờ, mà thứ hắn mang về lại là quan tài của cả phụ thân và các huynh trưởng, người của hắn khẽ trông lên, cuối cùng giống như là một thiếu niên đầy nén từng tiếng, "Tẩu tử, thật xin lỗi." Còn chưa nói xong, hắn đã cảm thấy một bàn tay dừng trên đỉnh đầu của hắn, bàn tay đó dù rất nhỏ nhưng lại cực kỳ ấm áp, hắn nghe thấy giọng nói dịu dàng của Sở Du, "Không sao, tiểu tớ có thể bình an trở về, ta cũng rất vui mừng." Tể Quẩn ngơ ngác ngẩng đầu, thấy ánh mắt nữ tử đong đầy nước mắt, ánh mắt đó vừa cứng cỏi lại dịu dàng, mang theo sức lực chống đỡ lòng người, trong tiếng gào khóc nơi đây, có vẻ hơi lạc lõng nhưng lại hết sức rõ ràng. Tể Quẩn nhìn nàng, chỉ thấy nàng đột nhiên đứng dậy, cười nói với hắn, "Đứng lên đi, nàng dẫn trở về, phải bước qua chậu trước đã." Vừa nói, nam vô gọi người đặt giậu than xuống, trời đỡ Tể Quẩn đứng lên, nhưng cũng chính vào lúc này, tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, Tể Quẩn và Sở Du đồng thời ngẩng đầu, lập tức thấy hơn 10 vị mặc quan phục của đại lý tự dừng ngựa trước vệ phủ, Tể Quẩn siết chặt nắm tay, người bên cạnh đều bị dọa sợ, thị nữ Đỗ Vân Lang đứng dậy, chỉnh trang một bên, mấy vị thiếu phu nhân đang ghé vào trong quan tài khóc lóc cũng rối rít tránh ra, người dẫn đầu chỉ khoảng 30 tuổi, đứng trên lưng ngựa Lạnh lùng nhìn Vệ Quản, Dư Thánh Chỉ nói: "Đại lý tự, phụng chỉ truy bắt phạm phạm." Vệ Quản vừa nói, hắn ta giơ tay nói: "Ngươi đâu, bắt hắn lại cho ta." Vừa dứt lời, người của Đại lý tự lập tức xông lên, Vệ Thu mang theo thị vệ tiến lên ngay lập tức, rút kiếm hướng đến phía binh lính xung quanh, tức giận nói: "Tào Diễn, ngươi nói hô nói vựng gì đấy?" Vừa nói, vệ thu nhìn về phía quan tài, đứng thẳng tắp, bàn tay cầm kiếm khẽ rung lên. "Cả vệ phủ của ta anh dũng trung thành, hy sinh thân mình vì đất nước, nào có đạo lý đắc tiểu công tử duy nhất vào tồ. Các ngươi đừng có khinh ngự quá đáng. Tào Diễn là ấu tử Tào thị, nhiều năm trước Tào gia từng đưa trưởng tử lên chiến trường giao cho quân vệ gia, nhưng bởi vì không tuân thủ kỷ luật trong quân đội nên là bị đánh chết. Vì vậy khi mà vệ gia gặp nạn, Tào Diễn ở Đại Lý tự lập tức kéo tới bắt vệ quân. Cả triều đình đều biết ân quán giữa hai nhà Tào vệ. Hiện giờ Tào Diễn ở đây, mọi người đương nhiên sẽ nghĩ là Tào Diễn cố tình gây khó dễ. Tào Diễn nghe lời của vệ thu nói thì cười lạnh một tiếng. Ngươi là cái thá gì? Đây là thánh chỉ giờ chính tài của thánh thượng viết, tại gia ngươi vì tham công hiếu thắng. Hai bảy vạn tinh binh của đại sở bỏ mạng ở thôn Lũng Bạch Đế, ngươi tưởng người đã chết là hết chuyện chắc. Tệ Quẩn, Tào Diễn nâng cao giọng, "Thất thời thì đừng cố vùng vẫy nữa, nếu không thì đừng có trách ta không có khách sáo." Tệ Quẩn không lên tiếng, hắn ngẩn đầu nhìn Sở Du, trong lúc mọi người đều đang hoảng sợ thì nét mặt người này vẫn thản nhiên bình tĩnh. Lúc hắn nhìn tới, nàng chỉ nói, "Bước qua chỗ thang này đi." Xu hất đen đủi là có thể bước vào cửa nhà. Tẩu Tử hắn nói một cách khô khan, nhưng Sở Du lại cầm cổ tay của hắn, kéo hắn bước qua chậu than, sau đó nàng nắm ngải thảo, vỗ nhẹ lên người của hắn. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, nhìn Sở Du như là không có chuyện gì xảy ra, mà giống như là đang nghênh đón một người xa quê trở về nhà. Nhẹ nhàng rưới nước ngải thảo lên đầu của vị quẩn, sau đó cầm chén rượu ở bên cạnh đưa cho vị quẩn. Tuy không thể chiến thắng trở về, nhưng khi mọi người đi, ta đã chuẩn bị rượu mừng thắng lợi này, nếu đã trở về thì hãy uống đi. Hai tay của Sở Du nâng chén rượu, giọng nói mềm mại, dịu dàng, tao diễn nhíu mày, gầm lên một tiếng, "Tệ Quẩn." Tệ Quẩn không để ý đến hắn ta, hắn nhìn nữ tử nâng chén rượu ở trước mặt, hắn vốn tưởng rằng khi trở về nhà sẽ phải đối mặt với một mảnh hỗn độn, đáng lẽ phải nghe tiếng khóc than thảm thiết và là một mình hắn chống đỡ, gánh vác thị gia đi về phía trước, nhưng không ngờ rằng hắn lại vẫn có thể bước qua chậu than kia trở về, xua đi đen đuổi giống như quá khứ, thậm chí được uống một chén rượu mừng thắng lợi, giống như là lúc phụ thân và các huynh trưởng còn sống. Năm đó, lúc mà còn nhỏ, phụ thân và các huynh trưởng không cho phép hắn uống rượu, mà hiện giờ Nếu hắn không uống thì sẽ không có ai uống chén rượu này nữa. Hắn nhận rượu, mạnh mẽ rót xuống họng, Tào Diễn không làm gì được nên là gào ầm lên, "Tệ Quẩn, ngươi muốn kháng chỉ phải không? Nam Thành quân, các ngươi đứng ở đó là định bao che cho vệ gia hả?" Nghe lời của Tào Diễn, Nam Thành quân vẫn luôn đứng ở một bên, không nói lời nào, cuối cùng không có cách nào giả chết nữa, người đứng đầu hít sâu một hơi, hắn vươn tay ra, cùng cúi làm tư thế mời và nói với vệ quẩn: "Thất công tử, xin đừng làm khó cho bọn ta." Vệ quẩn nhìn hắn một cái, lại liếc mắt nhìn Sở Du một cái, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn vươn tay ra, để người đeo gông xiềng cho mình. Gông xiềng nặng mấy chục cân đè lên người của hắn, nhưng hắn vẫn đứng thẳng tắp như cũ. Tào Diễn Bảo, người kéo xe ngựa giam phạm nhân tới, cười lạnh nói với vệ quẩn: "Thất công tử, lên đi chứ." Tệ Quẩn không lên tiếng, hắn quay đầu, thoáng nhìn bảng hiệu vệ phủ, ánh mắt dừng trên người của Sở Du. "Tệ gia giao cho Đại Tẩu trông nom, để yên tâm." Sở Du gật đầu, giọng nói vẫn vàng kiên định, "Có ta ở đây, Tệ gia sẽ không có việc gì." Tệ Quẩn mím môi, lại nói, "Đại Tẩu cũng phải chăm sóc cho bản thân thật tốt." Vừa nói, ánh mắt của hắn lướt qua mấy vị thiếu phu nhân đứng ở một bên, khất giọng nói, "Người chết Không thể sống lại Còn người sống mới là quan trọng Các vị tẩu tẩu đừng có quá bi thương Các ca ca ở dưới suối giàn Có linh thiên Cũng hy vọng các vị tẩu tẩu Có thể chăm sóc bản thân thật tốt Sở du cũng không có nói biến cố trong nhà cho vệ quẩn Mà chỉ nói hướng đi của Lương Thị Và Liễu Tuyết Dương Tệ quẩn vẫn chưa biết Mối bất quả của các nữ nhân trong nhà Còn đang lo lắng mấy vị tẩu tử Vì mất trượng phu mà quá bi thương Tàm thiếu phu nhân Trương Hàng Nghe được lời này thì xoay đầu đi Dùng khăn che mặt lại Nhỏ giọng khóc lên Ngay cả diêu giác cũng không kìm nén được Mà đỏ mắt Nhưng nàng ấy và tạ củ xuất thân từ gia tộc lớn Sớm đã biết tình thế của vệ gia Nên tuyệt đối không dám có liên quan Hưởng di diêu gia Và vệ gia vốn cũng xích mít Tình cảm giữa nàng và trượng phu Không có thắm thiết bằng Những thiêu phu nhân khác Nhưng mà lòng trung thành bị chôn phùi theo xương cố Chỉ cần có chút lương tâm sẽ đều thương tiếc, nghe lời của vệ quẩn nói, quản gia lộ ra vẻ lúng túng, ông liếc mắt nhìn Sở Du, sợ Sở Du sẽ đứng ra tố cáo vào lúc này, nhưng Sở Du lại cười thật tươi, nói với vệ quẩn, "Đệ không cần lo lắng, ở trong ngục phải chăm sóc bản thân cho tốt, bọn ta đều là trưởng bối của đệ, sẽ nghĩ thoáng hơn đệ nhiều." Vệ quẩn yên lòng, gật đầu một cái rồi lên xe tù, sắc mặt của Tào Diễn đã kém cực kỳ thúc giục người đánh xe, "Áp chạy tới Thiên Lao đi." Tệ Quẩn ngồi xếp bằng, lúc mà đưa lưng về phía nữ quyến trong nhà, sự mềm yếu và lo lắng kia nãy lập tức bị thu hồi, hóa thành một mảnh thẳng nhiên. Xe tù từ từ lăn bánh, hắn chợt lên tiếng, "Tệ gia bị quan phủ khuynh vô tội, làm cho hắn căm miệng, sắc mặt của Tào Diễn thay đổi cực lớn, quăng rồi tới, cấm miệng ngay." Thấy hắn giơ roi, Tửng Thuần lập tức bắt lấy trói của Tào Diễn theo bản năng, Tào Diễn phát hiện bị người ngăn cản thì xoay đầu sang, sau khi thấy Tửng Thuần, hắn như mắt lại, "Nhị thiếu phu nhân à, được, được lắm." Ánh mắt của hắn đảo qua nữ quyến Tệ gia, lạnh lùng nói, "Vệ phủ các ngươi được lắm, đại phu nhân nhà các ngươi đâu?" Không ai lên tiếng, Tào Diễn nâng cao giọng, "Hiện giờ Tệ gia không có người làm chủ hả?" Hay là hiện giờ người làm chủ của vệ gia là người ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra ngoài. Đại phu nhân đi ra ngoài thăm người thân rồi, hiện giờ vệ gia tạm thời do Thiếp Thân làm chủ. Sở Du đứng ra, hai tay nàng nắm trước người, hơi cúi đầu. Nhị thiếu phu nhân vừa trải qua nỗi đau tang chồng, nhất thời mất bình tĩnh, mong đại nhân lượng thứ. Ánh mắt của Tào Diễn dừng trên người của Sở Du, sau khi đánh giá một lát mới chậm rãi nói: Sở gia đại tiểu thư à, tự gả vào cửa còn chưa thấy mặt của trưởng phu nhỉ? Nghe được lời này, sắc mặt của mọi người đều trở nên không dễ nhìn, ngay cả Tạ Cửu đứng ở một bên cũng cảm nhận được sự nhục nhã khủng khiếp này, nhưng sắc mặt của Sở Du không thay đổi, như thể đây là một câu hỏi thăm bình thường, nàng bình tĩnh nói, "Đúng vậy." Tào Diễn nhìn Sở Du, không biết là nhớ tới cái gì mà cười lên, "Nghe nói đại tiểu thư tư chất thông minh" Trước giờ luôn là người thức thời, đại tiểu thư có biết hiện giờ phụ gia đã bị kết tội kẻ mang tội, hắn ngẩn đầu, nhìn về phía linh đường trải đầy hoa trắng của vị gia, chà, nói, không phải y cho bọn họ thể diện như vậy, không có ổn đâu nhỉ. Người Diêu Giác không thể nhẫn nại được nữa, đột nhiên lên tiếng, nhưng lại bị tà cụ ở bên cạnh lập tức giữ lại, tà cụ đè thấp giọng, cô đã quên lời của phụ huynh cô nói sao? Nhịn đi, sau này hai chúng ta sẽ không có liên quan gì tới vệ phủ nữa." Diêu giác mím môi, quay đầu đi không muốn nhìn nữa. Nàng ấy muốn đi nhưng cũng không biết tại sao, sợ dù ở đó, nàng ấy lập tức không xê dịch được bước chân. Ánh mắt của nàng ấy dừng trên người của Sở Du, thấy Sở Du đúng mực hỏi ngược lại Tào Diễn, "Hiện giờ vệ phủ đã bị kết tội sao?" Sắc mặt của Tào Diễn thay đổi, Sở Du tiếp tục nói, Nếu vẫn đang tra án thì cũng không phải là người có tội, bọn họ vì nước tranh chiến xa trường cả đời, giờ trở về với vinh quang và thể diện, có gì không thể chứ? Tiểu phu nhân, là nghe không hiểu lời của ta nói hay là giả vờ không hiểu?" Tào Diễn cắn răng lên tiếng, hắn ta đột nhiên tiến gần nàng, gằn giọng nói: "Tệ phủ hiện giờ đã mất nam đinh, còn sót lại một thằng nhóc 14 tuổi." Chẳng lẽ Sở đại tiểu thư còn muốn thủ tiết cho Vệ quân sao? Sở Du ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Tào Diễn, Tào Diễn thấy vẻ mặt của nàng dao động nói tiếp: "Chắc tiểu thư cũng biết ân quán giữa ta và Vệ phủ, ta và lệnh tôn có quan hệ rất tốt, tiểu thư cho ta chút tình mọn này, ta cũng sẽ không làm khó tiểu thư." Nghe được lời này, Sở Du khẽ thở dài một tiếng, hơi cúi đầu: "Nếu Đại nhân và phụ thân của ta lại qua lại thân thiết, vậy xin đại nhân nể mặt lần này, để công công của ta và các tiểu thúc được chôn cất yên ổn đi." Tào Diễn cười lạnh, hắn ngồi dậy vẫy tay về phía sau, chỉ vào Quan Tài nói, "Đập!" Vệ Thu rút kiếm ra, tức giận nói, "Ngươi dám! Tội thần chi nô dám rút kiếm hả?" Tào Diễn nhìn chằm chằm Vệ Thu, nói với người khác, "Người đâu?" Bắc Diu Nô này lại. Tào đại nhân, sợ du lên giọng, nàng tiến lên một bước, đứng trước quan tài và vệ thu, nhìn chằm chằm vào Tào Diễn. Tào đại nhân nhất định phải làm đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy sao? Ta làm tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy đấy thì làm sao nào? Tào đại nhân, tuyệt hôm nay ngài làm, nếu truyền đến tai của Thánh thượng sẽ như thế nào nhỉ? Tào Diễn nghe vậy, lập tức cười ầm lên, ngươi cho rằng Hôm nay Thánh Thượng sẽ còn quản tại gia ư? Vậy ngày thử xem, Sở Du đứng trước quan tài, mắt nhìn thẳng hắn, "Hôm nay ta ở đây, nếu ngài muốn đụng đến quan tài phụ quân ta thì cứ bước qua xác của ta trước." Nàng luồn hai tay giữa tay áo, nét mặt thản nhiên, Thiệp Thần không dám ra tay với Tào đại nhân, Tào đại nhân muốn chém, muốn giết, Thiệp Thần đều xin chịu. Chỉ nhìn thế này, ánh mắt của Sở Du dừng trên người của Tào Diễn. Tào Đại Nhân cảm thấy, cái mạng này của Sở Du đáng giá bao nhiêu? Chương 17. Sở Du đứng bất động trước quan tài, Tào Diễn hiếp mắt, "Ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi sao? Tiểu phu nhân, ngươi mở to mắt ra mà xem, quan tài nhà các ngươi bằng gỗ gì, khắc qua văn gì, lại dùng nước sơn gì?" Sở Du không quay đầu lại, bình tĩnh nói, Lại gỗ mà công công và các tiểu thúc nhà ta sử dụng, qua văn chạm khắc và cả nước sơn đều được sử dụng theo chức tước của bọn họ, không có gì không ổn cả. Lời này của tiểu phu nhân sai rồi, tao diễn cười lạnh, đám người vệ trung thân mang tội chỉ có thể chôn cất theo quy cách thứ dân, nào có chuyện dùng quan tài như vậy? Ngươi đâu, đi phố đông mua cho ta bảy cỗ quan tài bình thường tới đây. Tiểu phu nhân Tào Diễn quay đầu sang, thở dài, Tào Mộ trời sinh từ bi, hôm nay vệ phủ suy bại đến mức này, bảy cổ quan tài đó coi như Tào Mộ tặng vệ phủ, tiểu phu nhân không cần cảm ơn. Vừa nói, Tào Diễn chỉ vào cổ quan tài kia nói, xin thiếu phu nhân nhường một chút, không nên ngay ngốc ở chỗ này, một khắc cũng không nên đâu. Tào đại nhân, đại sở ta có luật quy định, người mang tội phải chôn cất theo quy cách thứ dân sau. Tại đại sở ta lại có quy luật, tội thần được giung cách như là công tước sao? Trong lúc nói chuyện, quân lính của đại lý tự chạy tới càng lúc thì càng nhiều, Tào Diễn không muốn dây dưa thêm với Sửu Du nên là nói thẳng, "Lôi đám người vệ trung ra cho ta." Vừa nói, Tào Diễn vừa giẫng đầu đám binh lính đi đến, Sửu Du đứng trước quan tài vệ trung, vẫn không nhúc nhích, binh lính tiến lên mở quan tài, Sửu Du giơ tay ẩn lên trên, tỳ ma không có chút sức mẻ. Binh lính ngẩn người, Tào Diễn tức giận nói: "Sợ cái gì, lôi nàng ta ra." Binh lính phản ứng lại, tiến tới kéo Sở Du, Sở Du ngoi người lên quan tài, cho dù ai tới kéo thì nàng cũng ôm quan tài thật chặt. Nàng làm đúng như lời nàng nói, không phản kháng, không chống trả, nhưng không ai có thể kéo nàng ra, nàng cứ dùng chính thân mình để mà ngăn cản những binh lính đó. Trời thì bắt đầu lất vất mưa phùn, Tào Diễn thấy bọn họ mãi chưa kéo được Sở Du ra, tiền gạo ầm lên với những người khác, "Ra tay đi." Dứt lời, hắn lập tức xông tới chỗ của Sở Du, vùng một roi lên người của nàng, trói quật vào khiến cho người của Sở Du chảy máu, người bên cạnh kêu lên sợ hãi, mà lúc này, dưới sự thúc dục của Tào Diễn, binh lính xung quanh cũng xông vài tí những quan tài khác. Vương Lam là người đầu tiên không nhịn được, nàng ôm cái bụng lớn, nhào về phía quan tài của phu quân mình khóc thét lên thành tiếng, Lục Lan kêu Lục thiếu phu nhân về, tưởng thuần quá to, bảo vệ Lục thiếu phu nhân thông được đánh trả, Sở Du ngẩng đầu lên, tức giọng, "Vệ phủ của ta cũng không phải là tội thần mua phản, tuyệt đối không ga tai với người của triều đình, không ai được phép đánh trả." Vừa nói, Sở Du quay đầu, nhìn chằm chằm Tạ Cửu, nàng hơi hé miệng, lặp đi lặp lại cái tên, "Tạ Thái phó, Tạ Thái phó." Tạ Cổ chú ý tới ánh mắt của Sở Du, nàng ấy đứng tại chỗ không nói một lời, xung quanh là tiếng khóc, là tiếng la, đám binh lính cố gắng mở quan tài, nhưng người của Vệ phủ lại song lên, Liều Mạn ôm trên quan tài, bọn họ như lời của Sở Du nói, không phản kháng mà chỉ Liều Mạn bám trên quan tài, bị kéo ra hết lần này tới lần khác rồi lại lần lượt song lên. Tam Lang, Tam Lang chàng đừng sợ. Trương Hàm không biết võ, cả người của nàng ấy úp sấp lên quan tài nhưng lại bị binh lính kéo ra. Vương Lam bởi vì mang thai nên bị người làm kéo ra, nàng khóc lóc không ngừng, kêu gào muốn tiến lên phía trước. Tưởng Thuần đối mặt với quan tài, cả người đè chặt cái quan tài lại, móng tay cũng bấu mạnh vào đó. Mà Sở Du thìn loài người lên quan tài của vị trung, trên lưng là máu tươi đầm đì, khắp cả vệ phủ đều là tiếng kêu tranh, tiếng than khóc. Diêu Dạ cắn răng, hốc mắt đỏ bừng, cả người của nàng điều trung chảy muốn làm gì đó nhưng lại không dám tiếng lên, mà sở vô nhìn chằm chằm vào tạ cửu, vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt của tạ cửu lạnh nhạt, nhưng mà trong mắt lại lướt qua một tia sáng, nàng dường như là nhìn thấy ngày mình vừa vào vệ gia, tệ nhã ngồi bên cạnh của nàng, tệ nhã kém nàng 2 tuổi, hắn cúi đầu khẽ nói, nghe nói tạ gia là dòng dõi thư hương trăm năm Có lẽ nàng sẽ thích tên ta. Ta tên một chữ nhã gọi là Vệ Nhã. Vừa nói, hắn vừa trung trải nắm lấy tay của nàng. Tuy ta nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng lại rất đáng tin. Trước kia ta đã từng gặp nàng là trong yến tiệc ngày xuân, khi đó tứ ca của ta còn chưa đón dâu, ta chưa thể xin cưới nàng, thế nên ta cứ luôn thúc giục tứ ca nhanh nhanh thành thân, chỉ sợ nàng không chờ ta. Tiểu Niên vừa nói vừa thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cô nàng, cũng may nàng không có gả sớm như vậy. Kỳ đó nàng rất ngạc nhiên, lòng người tại gia bạc bẻo, nàng cho từng gặp một thiếu niên đơn thuần đến vậy, gả cho hắn là kế sách tạm thời, nàng vốn là thứ nữ, có thể gả đến vị phủ cũng coi như là khá tốt. Nàng đã chuẩn bị cho việc tái giá nếu hắn không còn từ lâu, nhưng nàng cho rằng đó là 10 năm hoặc là 20 năm nữa, chứ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ sớm như thế này. Ngũ Lang, Tạ Cửu nghe tiếng kêu khóc của mọi người xung quanh, cảm giác trong cổ họng có thứ gì đó nhảy lên, nàng siết chặt tay, từ từ nhắm mắt lại. Sau một hồi, nàng dứt khoát xoay người, Diêu Dao kéo nàng lại. "Cậu đi đâu?" Tạ Cửu cười khổ một cái, "Đi tìm chết thôi." Dứt lời, nàng đột nhiên đẩy tay nàng ấy ra, xoay người chạy vào trong mưa. Diêu Giác đứng tại chỗ, nhìn người của vệ gia chống trời lại đám quân lính trong màn mưa đó ở không xa. Nàng cắn chặt răng, đột nhiên song vào, giận dữ thét lên: "Tào Diễn, trong lòng của ngươi thật sự không có vương pháp sao?" "Diêu tứ tiểu thư à?" Tào Diễn ngẩng đầu, rất ngạc nhiên. "Ta cứ tưởng tứ tiểu thư là người thông minh chứ." Diêu Giác không nói lời nào, nàng cắn răng, thở hũng hỉnh. Tào Diễn nhìn nàng, cười khẽ một tiếng: "Ta Còn tưởng Diêu tiểu thư cũng có khí phách giống như là thiếu phu nhân, người nói xem tị gia công tử có cái gì tốt, tên vị tứ lang đó ta còn nhớ, hắn bị cục ngón tay, còn chưa dứt lời, Diêu Giác đã nổi nóng, nàng không kiềm chế được mà lập tức đạp tới, vẫn nổ quát, cái tên khốn kiếp này. Tào Diễn không ngờ Diêu Giác lại thật sự đạp tới, bị Diêu Giác đạp ngay một chỗ, hắn lập tức nổi điên. Cho người dưới đạp Diêu Giác, giơ tay cho nàng một cái tát, Diêu Giác bị người đè, con liều mạng dãy dụa, tức giận mắng chửi: "Tên khốn này, ngươi nghĩ ngươi là cái gì? Cũng chỉ là con chó chạy theo biểu ca của ta." "Được, được lắm." Tào Diễn che mặt, gật đầu không ngừng, "Ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ mở quan tài trượng phu của ngươi đầu tiên." Ngứt lời, Tào Diễn lập tức đi về phía quan tài của Vệ Phong. Hắn vừa đi nhanh vừa hung mãnh, không một ai ngăn cản được, Diêu Giác đỏ mắt gào thét: "Tào Diễn, ngươi dám, hôm nay ngươi dám động đến một cái đinh trong quan tài của Tị Phong, ta sẽ khiến cho ngươi thây băm vạn đoạn." Tiếng nói vừa dứt, Tào Diễn đã hung hăng chém kiếm, kiếm xuống, quan tài lập tức nứt ra một khe hở. Những người khác điên cuồng xông lên muốn kéo Tào Diễn ra, nhưng Tào Diễn lại giống như là kẻ điên hoàn toàn không thèm để ý có thể chém tới người hay không mà cứ chém hết nhát này đẽn nhát khác lên quan tài của Vệ Phong, Diêu Giác liều mạng dãy dụa sử du chống người, Giang Nan đứng dậy, tưởng thuần ngẩng đầu lên, nhìn tình hình ở chỗ quan tài Vệ Phong, sau đó nghe thấy tiếng thét kinh hãi của Diêu Giác, không được, quan tài cuối cùng không chống đỡ được vỡ vụn ra, tấm ván quan tài rơi tan tát, thi thể của Vệ Phong lộ ra Thi thể đã được xử lý bằng cách đắp vào các hương liệu và thảo dược đặc chế, tuy đã bắt đầu xuất hiện vết lấm đốm nhưng không hề ngửi thấy mùi tối nữa. Tào Diễn cười to, chỉ vào những người khác và nói: "Nhìn đi, nhìn Tế Tứ Lang cục ngón tay bắt phát bắt trúng trong truyền thuyết đi." Không một ai lên tiếng, trong nháy mắt, quan tài vỡ ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, xung quanh yên tĩnh lại, ai nấy đều nhìn chằm chằm quan tài kia. Nam nhân nằm trong quan tài đã được xử lý qua, hắn mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng, máu tươi trên mặt cũng đã được lau sạch, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được một bàn tay đã không còn, có thể thấy được trước khi chết, hắn đã phải trải qua sự tàn nhẫn như thế nào, mà cũng ngay trong khoảnh khắc thi thể lộ ra ngoài, cho dù là binh lính đi theo tàu diễn tới, lúc này mới nhớ ra, người nằm trong quan tài này đã phải trải qua những gì bọn họ đã chết trên chiến trường, cho dù bảy vạn quân bị tiêu diệt là trách nhiệm của bọn họ, nhưng trong lúc những người bọn họ hưởng thụ cuộc sống an yên phảy mái ở kinh thành, thì chính những người này đã tắm mình trong máu tươi nơi sa trường, chiến đấu quên mình để mà bảo vệ đất nước. Sở Du chống người đứng lên, nhìn thi thể của vị phong trên mặt đất, càng giọng lên tiếng: "Tào đại nhân, thứ mà ngài mong muốn rốt cuộc là cái gì?" Diêu giá khóc lóc tiến lên Bổ nhào vào bên người của vệ phong Nàng quỳ gối trên mặt đất Nâng tay áo đã mất cánh tay của vệ phong lên Gào khóc Tay của chàng đâu Tên khốn này Tay của chàng đâu rồi Tàu diễn nhìn về phía của sở du Thấy sở du đi từng bước đến chỗ của vệ phong Vệ gia ta Đi theo thiên tử từ khi lập nước Hiện giờ đã qua bốn đời Từ đường vệ gia ta Có hơn một trăm bài vị tam là nam đinh, không một ai là không chết trên chiến trường. Hiện giờ, tất cả nam đinh của vị cha ta chỉ còn lại một vị thiếu niên trở về. Phần hy sinh này chẳng lẽ còn không đổi được một lần chôn cất yên ổn cho vị cha ta sao? Sở Dung ngẩng đầu, nhìn về phía ông lão đứng ở dưới gốc tường ở đằng xa. Ông lão mặc đồ đen, giáp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn vị Du. Tạ Củ đứng sau lưng ông, day dù cho ông. Máu và bụi đất trên ngự của Sở Du trộn lẫn nhau, ánh mắt của tất cả mọi người trong tị phủ đều hướng theo Sở Du, nhìn về góc đó, chỉ có Diêu Giác vẫn ôm vị phong, khóc đến xé ruột xé gan. Sở Du nhìn chằm chằm Tạ Thái Phó, đột nhiên cao giọng, "Thái Phó, Thiên tử chi sư, chẳng chỉnh kỷ cương quốc pháp, ngài nói cho ta biết, có phải dòng máu trung thành của cả gia tộc, có phải hồn thiên trăm năm" còn không bằng đám người nhịn nhọc, bằng mặt, không bằng lòng, còn không đổi được một chút quyết mạch duy nhất có thể sống sót, còn không được một ổ quang tày bình yên xuống mồ hay sao? Tạ Thái Phó không nói gì, nhìn chằm chằm vào mắt của Sử Du, trong mắt nàng như có ánh sáng, có lửa đỏ, nàng nhìn vào lương tâm con người, tra hỏi nhân tính, nàng làm u ám kiêu gạo, làm bóng tối chạy trốn thảm hại. Hai ta thái phó không nói, sử du xoay người sang chỗ khác, trên người nàng máu tươi đầm đìa nhưng vẫn mở hai tay ra, nhìn về phía những bá tính đang nhìn nàng. Năm nguyên thuận thứ 31, nước Trần độc ngột đánh biên cảnh, bao vây Càn Thành, là Tam công tử Tệ gia, Tệ Thành Vân thủ Thành. Ông ấy thủ Thành khoảng 1 năm, kiểm chế 20 vạn binh lực nước Trần. Đại sở ta chiến thắng với số thương vong nhỏ nhất Nhưng bốn đứa con của ông ấy Đều chết trong nạn đối ở Càng Thành Năm bình đức thứ hai Bắt địch tới xâm phạm Là tứ công tử vệ gia Dẫn bảy ngàn tinh binh thủ thành Chiến đấu đến khi mà còn lại Hai trăm binh lính Chưa từng lui một bước Năm bình đức thứ năm Sở du nhắc đến từng người Từng người một chạm rãi Đi về phía của ba tánh Ánh mắt của nàng dần trên người của ba tánh Mãi đến cuối cùng Nàng đã khóc thành tiếng. Năm Bình Đức thứ 19, ngày 7 tháng 9, tất cả nam đinh tề gia ngoại trừ Vệ Thất Lang 14 tuổi, đều chết trận ở Tung Lũng Bạch Đế. Trong số đó, Sử Du giơ tay, chỉ hướng quan tài của Vệ Quân, vị đao đấng mà tấm chặt vạt áo trước ngực của mình gào khóc lên: "Bao gồm trưởng phu của ta, Thế tử Trấn Quốc hầu, Vệ Quân" Năm nay chàng mới có 24 tuổi, chàng vốn đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất, lẽ ra chàng phải giống như là nhiều công tử ở qua kinh, làm quan, nhập sĩ, hưởng tận thế an bình, nhưng chàng không làm vậy, chàng đã xong pha chiến trận, chàng chết ở nơi đó, mà giờ trở về, Sở Duy nhắm mắt lại, xoay ngựa sang chỗ khác, cúi người quỳ lại dẹp phía của Tạ Thái phó. Tạ Thái phó Ta chỉ cầu chàng được yên ổn, ta chỉ cầu một phần công bằng thuộc về thể gia, cầu thái phó cho vợ vậy phụ của ta có tôn nghiêm này. Thái phó, thái phó, bá tính quỳ xuống, khóc lóc lên tiếng, thái phó, giúp vị gia một tay đi. Tạ ta thái phó đứng trong đám người, bàn tay chắp sau lưng khẽ run rẩy, ông từ từ nhắm mắt lại, siết chặt tay làm ra một quyết định trọng đại. Tào Diễn ông khàn giọng lên tiếng, "Quỳ xuống." Chương 18. Nghe được lời này, Tào Diễn nhíu mày, dò dựng nói, "Thái phó có ý gì? Trước linh hồn trung quân ái quốc, sao có thể dung túng cho ngươi làm càn?" Tạ Thái phó đột nhiên cao giọng, "Tào Diễn, chờ nói, hiện giờ vậy gia chưa bị kết tội, mà cho dù phệ gia bị kết tội thì cũng là nhà có bốn đời tam công, chỉ cần bị hạ chưa tước, tước vị của phệ gia thì hắn vẫn là trấn quốc hầu phủ, ngươi chỉ là một quan thời nhỏ bé ở Đại Lý tự, sao dám làm càn như thế? Lễ Nghi là quy nghiêm thiên tử hay là ngươi đến cả thiên tử cũng không coi ra gì? Nghe vậy, sắc mặt của Tào Diễn thay đổi rất lớn. Nếu lời này do đám người sở dư nói ra, với Tào Diễn mà nói thì không đau, không ngứa, bởi vì hắn biết, hiện giờ mọi người đều tránh tệ gia nào có chuyện dám nhắc đến trước mặt của Thiên tử. Hiện giờ hoàng đế có tính khí gì, ông ta thích một thần tử có thể dung túng đến mức nào thì không ai biết, nhưng khi mặt ông ta đã chán ghét một thần tử thì sẽ không nghe nổi nửa câu khen ngợi người đó. Năm đó, cố gia cũng coi như là gia tộc lớn, cũng chỉ nói đỡ cho Tần Phương một câu mà đã rơi xuống nông nổi nào. Tào Diễn dám làm loạn như vậy, cũng việc chắc chắn, hiện giờ trong triều không có ai dám đứng ra nói giúp vệ gia, càng chắc chắn thái độ hiện giờ của hoàng đế đối với vệ gia. Nhưng tạ thái phó là thầy của thiên tử, luôn được hoàng đế coi trọng. Lần này ông ta ra mặt vì vệ gia, Tào Diễn lập tức phải cân nhắc một hai chưa nói không thể chọc đến Tạ Thái Phó, mà cho dù chọc đến Tạ Thái Phó trước nay có được thánh tâm, giờ ông bằng lòng tra mặt, vậy cũng không thể đoán ra được rốt cuộc bệ hạ có ý tứ gì. Nhất thời, trong lòng của Tào Diễn xoay chuyển trăm vòng, một lúc lâu sau, hắn cười một tiếng rồi nói: "Thái Phó nói phải là tại hạ lỗ mãng, tại hạ tuân theo lễ pháp, nhất thời hiểu sai ý nghĩa của lễ pháp." Mong đại nhân và thiếu phu nhân không chê trách. Vừa nói, Tào Diễn vừa thu roi lại, cùng kính cẩn chào Sở Du và nói, "Tào mỗ nhận lỗi với thiếu phu nhân và phệ gia." Trên mặt của hắn mang nét cười, dáng vẻ đầy chân thành. Sở Du được tưởng thuần năng lên, nàng không nhìn Tào Diễn mà lập tức đi tới chỗ của Tạ Thái phó rồi nói, "Thái phó, vào bên trong ngồi đi ạ." Tạ Thái phó nhìn những quan tài còn đặt bên ngoài, bình tĩnh nói, đẩy mấy người trấn quốc công về nhà trước đã. Sở Du gật đầu, giơ tay lên, quản gia lập tức chỉ huy người nâng Quang Tài vào. Tào Diễn liếc mắt nhìn cảnh tượng này một cái, sau khi tiếng lên chào Tạ Thái Phó thì lập tức dẫn người đi. Chờ đến khi Mạc Quang Tài đều được đặt vào linh đường, lúc này ba tánh mới tản đi, Sở Du quay đầu nhìn Tạ Thái Phó, hơi khom người, giơ tay nói: "Thái Phó, mời vào." Tạ Thái phó gật đầu, đi theo Sở Du vào vệ phủ, Tạ Cửu vẫn luôn đi theo sau Tạ Thái phó, dìu dù cho ông vào đến sân nhà, Tạ Thái phó chậm rãi mở miệng, "Lúc Tạ Cửu về phủ tìm ta, ta cứ tưởng con bé tới xin ta giúp nó." Nghe được lời này, tay của Tạ Cửu khẽ run lên, nàng rửễu mắt, gia lại quǎn loạn trong lòng. Tạ Thái phó thoăn nhìn nàng một cái, trong mắt không có trách móc mà chỉ nói, Từ trước đến nay, con bé luôn là người giỏi tính toán cho mình. Hôm nay khiến cho ta rất kinh ngạc, cũng không biết tiểu phu nhân làm thế nào mà lai động được nha đầu này. Sửu vô giơ tay đẩy nhánh cây trắng ở trước người của tạ thái phó ra, giọng nói vững vàng. "Người đều có tâm, ngủ tiểu phu nhân vốn cũng là người có khí phách, đậy hết mấy mù thấy được chân tâm, không cần tại hạ nhiều lời." Trong lúc nói chuyện, ba người đi vào sảnh chính, cửa dài Bước lên hành lang dài, sau khi vào trong sảnh, Sử Du mời tại Thái phó ngồi, sau đó nói với tạ Thái phó, "Thái phó chờ một lát, tiếp thân trưởng mặc giải đầu qua rồi sẽ tới ngay." Giờ phút này trên người của Sử Du toàn là nước bùng và máu, chẳng qua thái độ của nàng quá bình tĩnh, mới khiến cho người ta không để ý tới chỗ thảm hại trên người, hoàn toàn không phát hiện thì ra người này đã có bộ dạng như vậy từ lâu. Tạ Thái phó gật đầu Dơ tay ý bảo Sở Du cứ tùy ý, sau khi mà Sở Du về phòng thay một bộ đồ trắng, đến khi trở lại, lúc này trong sảnh chỉ còn lại Tạ Thái Phó, những người khác đã bị Tạ Thái Phó cho lui xuống, chỉ có Tưởng Tuần đứng ở cửa nhưng cũng không có tiến vào. Tạ Thái Phó đang uống trà, mưa thu chất chứ, hơi nóng của trà bốc lên ngưng tụ trong không khí, vẻ lấp khuôn mặt của Tạ Thái Phó Trầm Ngâm Ngãy đã gần 70 tuổi, đã đi qua quá nửa cuộc đời, nhưng vì chăm sóc thích hợp mà thân hình mảnh khảnh thon dài, phong thái phi phàm, cũng không có cảm giác là người già yếu. Sửu Du ngồi quỳ đối diện Tạ Thái phó, bưng trà cho ông. Tạ Thái phó nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói: "Tiểu phu nhân, gả đến phệ phủ, hình như cũng chưa từng gặp mặt thế tử nhỉ?" Sửu Du nghe lời này, lập tức biết Tạ Thái phó đã tính toán lại Nàng sung đột với Tào Diễn, ra vẻ thảm hại như vậy chính là để cho Tạ Cửu dẫn Tạ Thái Phó đến, mà sau khi Tạ Cửu dẫn Tạ Thái Phó đến, một phen khóc lóc kể lể hùng hồn kia của nàng cũng chỉ vì kích thích cảm xúc của người này, làm ông ấy không nhịn được phải ra tay. Đời trước Tạ Thái Phó là người duy nhất công khai đứng ra trong chuyện của vị gia, ông là thầy của Thiên tử, năm đó vị trung là thư đồng của Thiên tử, Ông ấy cũng xem như là thầy của Vệ Trung, tính cách của ông ấy không quá giống với người của Tạ gia. Nếu nói người Tạ gia ích kỷ, chỉ lo tự bảo vệ mình thì Tạ Thái Phó chính là một người khác biệt trong Tạ gia, cho dù sống đến từng tuổi này thì vẫn có một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, chỉ là đời trước thời điểm Tạ Thái Phó lên tiếng quá muộn, khi đó Vệ Quẩn đã ở trong thiên lao một thời gian, trong thiên lao đó Đa số là hạng người xấu xa như Tào Diễn, năm đó Tệ gia có rất nhiều kẻ thù, Tệ Quẩn bị nhốt trong thiên lao, không ngày nào là không bị tra tấn hành hạ. Vì thế, Sở Du cố ý yếu thế là muốn tiếp tiếp Tạ Thái Phó một chút để ông nhìn thấy cảnh thượng thê tảm hiện giờ của nhà người đã từng là học trò tâm đắc của mình, hơn nữa, một chút lương tâm trong lòng của Tạ Thái Phó Cùng với sự hiểu biết của ông đối với quàng đế Tạ Thái Phó có đến 8-9 phần sẽ ra tay Tầm từ sở vô xoay chuyển rất nhanh Vì thế nàng thẳng nhiên cười nói Đã gặp qua một lần Tình cảm cũng xem như là khá tốt Tạ Thái Phó hư lạnh một tiếng Thiểu phu nhân tính toán hay lắm Nếu Thái Phó vô tâm Thì sao thiếp thân có thể tính toán đến Thái Phó được Ánh mắt của sở vô nhìn về phía của Tạ Thái Phó Trong lòng thánh thượng có ý gì? Chẳng lẽ thái phó không rõ sao? Nghe được lời này, tạ thái phó im lặng không nói, Sở Du đã chắc chắn đối với hoàng đế mà nói, quả nhiên ông ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt vệ gia, cũng đúng thôi, nếu phải diệt sạch vệ gia thì đời trước sẽ không giữ lại một vệ quận, nhưng không muốn giết mà trên mặt lại thể hiện sự tức giận với vệ gia, vậy là tại sao có chuyện gì mà hoàng đế không dám để người khác biết, ông ta định buông tha cho vệ gia. Sử Dung nghiêm túc suy tư, trên mặt lại là vẻ đã biết rõ hoàn toàn, nàng cúi đầu rót trà cho mình, trong lòng đã có dự tính mà nói, "Bệ hạ muốn tìm người cộng lấy tội danh này, trong lòng chẳng lẽ không có nửa phần ái náy sao?" Bảy vạn tinh binh, bảy vị lương tướng. Cô nghe được lời này, tạ thái phó lộ ra biểu cảm kinh hãi. Nhưng ông Kim chế rất nhanh, hơi khẩn trương nói: "Cô đã biết cái gì?" Thiếp thân không biết gì hết, Sở Du cười nhạt, nhưng nhìn thấy nụ cười này, Tạ Thái Phó lại tuyệt đối không chịu tin, nàng thật sự không biết cái gì cả. Tạ Thái Phó nhíu mày, nhìn Sở Du bưng trà đưa mình. "Thái Phó, ngài thích đánh cược không?" Tạ Thái Phó không nhận trà, ông nhìn chằm chằm vào mắt của Sở Du, ánh mắt của Sở Du vẫn luôn như thế, bình tĩnh. Ông Dung không có một chút quan mang sợ hãi, ngay từ khi mà ông gặp nàng, người này trở rằng chỉ là một cô gái trẻ tuổi nhưng đã thể hiện ra một loại bình tĩnh vượt quá lứa tuổi của mình nên có. Nhìn ánh mắt tìm tòi cảm giác của Tạ Thái Phó, hai tay của Sở Du nâng chén trà đặt trước mặt của Tạ Thái Phó, tiếp tục nói: "Hiện giờ vậy gia chính là một trận đánh cược của triều đình, hiện giờ đa số mọi người đều đặt cược ở bên kia." không có ai chịu đặt cược cửa của vệ phủ, nhưng nếu có người đặt cược vệ phủ, đó chính là người độc chiếm tất cả tiền lời. Thái phó vẻ mặt của Sở Du trở nên nghiêm túc, nếu lần này có thể cứu Thất Lang ra tù, vệ gia ta có tậy hứa với thái phó rằng, nếu sau này có xảy ra bất kỳ việc gì, vệ gia có thể nhượng bộ vô điều kiện một lần. Tạ thái phó không lên tiếng, như thể vẫn đang suy nghĩ. Sở Du tiếp tục nói: "Nếu Thái phó đánh cực thắng, thứ nhận được chính là Thánh Tâm, là vệ phủ, một đồng minh tuyệt đối đáng tin cậy, mà nếu Thái phó thua, Thái phó là thầy của Bệ hạ, lấy tính tình của Bệ hạ cũng sẽ không làm gì với ngài, không phải sao?" Nét mặt của tạ Thái phó hơi dao động, Sở Du nhìn chằm chằm ông, ngữ điệu rất vội vàng: "Thái phó, trận đặt cược lớn này, chị có lời" nhưng không có lỗ. Nghe được lời này, Tạ Thái Phó cười một tiếng. Đại nữ nhi sử gia, ông ngước mắt nhìn nàng. Cô và tệ thế tử cũng không có tình cảm gì nhiều, tại sao phải làm đến mức này? Tỳ Lương Tâm sử vô bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói là mang theo sự kiên định không thể đảo ngược. Trên đời này luôn có người phải hy sinh, người hy sinh là anh hùng, ta không thể trở thành anh hùng, vậy ít nhất ta phải bảo vệ những vị anh hùng này để không mất đi khí phách. Ta chưa bao giờ trách tạ cũ hoặc là người khác, đề tài của nàng chợt rẻ sang những người khác. Tạ Thái phó rất kinh ngạc, sửu du nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, tất cả người bình thường trên cõi đời này đều có tấm lòng lương thiện nhưng cũng có xu lợi, tị hại. Tạ cũ diêu giác, Trương Hàm, Vương Lâm, lựa chọn của các nàng ấy không sai họ chỉ là những người bình thường. Nhưng có người hy sinh làm anh hùng, có người làm người bình thường, vậy đương nhiên phải có người xen vào giữa anh hùng và người bình thường, đi vào theo bước chân anh hùng đầy kính trọng, coi đó là niềm tin, giữ gìn nó, bảo tồn nó. Con đường này rất là khổ, cả thái phố có chút thương tiếc, Sở Du không chút để ý nói, nhưng dù sao cũng phải có người đi. Dù sao cũng phải có người hy sinh, dù sao cũng phải có người trả giá, làm một người bình thường cũng không phải tội lỗi, nhưng người trả giá càng nhiều hơn nên được kính trọng. Tà thái phó lẳng lặng nhìn Sở Du, một lúc lâu sau, ông bưng chén trà Sở Du đưa, nhấp một ngụm. Chờ một lát rồi đi ôm linh vị của vị gia ở từ đường, đến quỳ trước cửa cung, vệ quẩn không ra, thì các ngươi cứ quỳ Sở Du gật đầu một cái, thấy Tạ Thái Phó chậm rãi đứng lên, nàng nhíu mày nói: "Còn gì nữa không ạ? Còn lại có ta." Tạ Thái Phó thở dài một cái, hơi thương xót nói: "Tiểu phu nhân, Bệ hạ cũng không phải là tâm địa sắt đá như là cô suy nghĩ. Vậy trung thời niên thiếu là thư đồng, rồi đến bạn quân, sau đó lại bảo vệ quốc gia, bảo vệ hoàng đế cả đời. Bệ hạ ông nói không hết." Cuối cùng, chỉ lắc đầu, giấu tất cả lời nói vào màn mưa thu. Nhưng mà, nói đến đây, Sở Du cũng hiểu được ý của Tạ Thái Phó. Nàng lui một bước, cung linh tái chào thật sâu, chân thành nói: "Sở Du, thái vị gia cảm tạ Tạ Thái Phó." Tạ Thái Phó gật đầu, đi ra ngoài, đi được vài bước, ông đột nhiên dừng chân, nhìn Sở Du. Ông lẳng lặng, nhìn một hồi mới gật đầu nói: "Tuy là nữ tử, Nhưng đại sở có người trẻ tuổi như cô, ta rất là yên tâm. Sở Du hơi sững sốt, ta thấy phó đã xoay người lại, đi vào trong gió mưa.